hình thế dít phi. Phượng khinh. Chương 7 cáo trạng và phản cáo trạng. Ê, e. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi redly Beta tiểu ly. Ha ha Trong xe ngựa, Phượng Chi Dao cười ngặt nghẽo đến không còn nhìn ra bộ dáng công tử văn nhã nữa. Cuối cùng Đợi đến lúc đã cười đủ rồi mới ngẫm đầu lên nói với mặt Tu Nghiêu ngồi bên cạnh Tu Nghiêu Vị Tân Vương Phi này của ngươi rất thú vị nha Haha ha. Vừa rồi không được nhìn thấy vẻ mặt của mặt cảnh Lê thật sự là rất đáng tiếc Trong đôi mắt ông Hòa của mặt Tu Nghiêu ẩn chứa nhiều hơn một tia suy nghĩ sâu xa Hiển nhiên biểu hiện của vị vương phi tương lai này có chút vượt ra khỏi dự kiến của hắn. Dù cho còn chưa biết tướng mạo của nàng như thế nào, nhưng có một phụ thân là nam tử đẹp như Diệp Thượng Thư và có mẫu thân là một trong tứ đại mỹ nhân của kinh thành năm đó. Cho dù dung mạo của Diệp Ly có không tuyệt đỉnh thì cũng sẽ không quá kém. Làm cho người không thể tưởng được Chính là cách hành xử của nàng Dù như thế nào cũng không giống Nữ tử không tài không đức Trong truyền thuyết kia Nhưng mà việc tam tiểu thư này Ra tay thật đúng là hào phóng Cứ như vậy mà Đưa tượng quan âm trị giá 5.000 lượng ra ngoài Nàng không sợ mặt cảnh Lê sẽ không trả bạc Sao mặt cảnh Lê là em ruột Của đương kim thánh thượng Nếu như hắn quyệt nợ Việc tam tiểu thư thật đúng là sẽ không có cách nào khác rồi Mặt tu nghiêu cười nhạt một tiếng lắc đầu nói mặt cảnh lên là người ta sĩ diện nhất đấy Hắn chắc chắn sẽ không để cho người ta nói Hắn lấy không đồ đạc của người khác Thiếu nợ mà lại không trả Phượng chi giao nhớ mày cười nói vậy thì có trò hay để nhìn rồi Theo ta được biết Tháng trước mặt cảnh Lê còn cầm đi một bộ bút tích thực của Thảo Thánh tiền triều từ thần Đức Hiên Hai thứ cộng lại cũng phải hơn vạn lượng Lần này Hoàng thượng đối xử với ngươi cũng coi như không tệ đi Ít nhất tân vương phi này của ngươi rất có tiền đấy Lại nói Tên mặt cảnh Lê này cũng thật sự không phải thứ tốt đẹp gì Vừa vứt bỏ người ta lui hôn sự Lại còn vừa đến lấy không đồ đạc ở cửa hàng của người ta Thiếu sót gì thì hắn cũng là người xuất thân từ hoàng gia đấy Cũng quá là không biết xấu hổ, da mặt thật dày rồi Mặt tu nghiêu liếc mắt nhìn hắn nếu nói đến có tiền Ai dám so với phượng gia của Ngươi phượng gia chính là một trong tứ đại phú thương của đại sở Cũng là gia tộc duy nhất trong tứ đại phú thương còn định cư ở Kinh Thành So với ba nhà còn lại thì tất nhiên lại càng có thêm vài phần ưu thế và quyền thế Phượng Chi Giao bất đắc dĩ muốn quạt nói đó là tiền của lão gia tử Không có quan hệ gì đến ta Làm gì có ai không biết ta chính là một tên phá gia chi tự phóng khoáng không nên thân Diệp Ly vừa về tới trong phủ đã bị nha đầu bên người lão thái thái thỉnh tới. Bước vào trong vinh nhạc đường rất khó có được lúc không phải là thời điểm thỉnh an mà cả nhà lại tới rất đông đủ. Đến ngay cả người luôn có sự vụ bận rộn như Diệp Thượng Thư mà cũng không vắng mặt trong cuộc họp này. Ôm trầm ngồi ở phía trước dưới tay của lão thái thái Trừng mắt nhìn Diệp Ly vừa mới bước vào cửa. Diệp oanh lại đang rút vào trong ngực của vương thị nứt nở ngẹn ngào khóc lóc Một đôi mắt khóc đến đỏ hoa đấy Càng lộ ra vẻ yếu đuối đáng yêu động lòng người Lê Nhi thỉnh an tổ mộ, thỉnh an phụ thân Bái kiến phu nhân và các vị di nương Nghiệt nữ Còn không quỳ xuống Diệp Ly còn chưa nói xong Một tiếng soảng đã vang lên Diệp Thượng Thư đã ném chén trà trong tay đến bên chân của Diệp Ly Nghiêm nghị quát Diệp Ly thoáng im lặng một lát Vô cùng bình tĩnh lui sang bên cạnh một bước rồi nói không biết nữ nhi đã làm chuyện gì sai Kính xin phụ thân chỉ rõ Thấy nàng hoàn toàn không có vẻ muốn nhận lỗi Dịp Thượng Thư lại muốn tức giận nữa thì Lão Thái Thái ngồi ở bên cạnh đã hoa một tiếng các đức cơn giận của hắn rồi nói Lê Nhi Hôm nay tại Thận Đức Huyên cháu đã làm mất cách bập lễ nghị ở trước mặt Lê Vương Nếu như truyền ra ngoài người khác còn tưởng là dịp ra chúng ta dạy dỗ nữ nhi không ra sao cả Chờ tứ muội cháu đại hôn xong rồi trở về vào ngày lại mặt cháu phải đi nhận lỗi với Lê Vương Điện Hạ Những ngày này cháu cứ ở lại trong viện của mình đi Diệp Ly nhìn lướt qua Vương Thị đang ôm Diệp Oanh Ý cười hiện lên trên môi Ngẫm đầu mờ mịt nhìn lão thái thái Nói tổ mẫu thứ tội Nếu tổ mẫu đã nói là Ly Nhi sai thì nhất định là Ly Nhi đã làm không đúng Chỉ là Ly Nhi ngu dốt vẫn không biết rằng mình đã làm sai ở chỗ nào Còn cầu tổ mẫu chỉ niệm cho cháu một chút mới được Lão Thái Thái khẽ gật mình, nhìn qua vẻ mặt mờ mịt khó hiểu của Diệp Ly rồi cũng nói không ra lời Vương Thị đỡ Diệp Anh ngồi xuống Đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Ly Ông tồn cười nói lê nhi Vương gia là em ruột của đương kim hoàng thượng Hôm nay con đã làm cho vương gia mất hứng Nếu như vương gia trách tội xuống Thì nhà chúng ta ai cũng không đảm đương được Con nên thành thật mà nhận lỗi với lão thái thái và lão gia Chúng ta sẽ không trách con đâu Diệp ly mở trừng hai mắt Môi son khẽ nhết lên suy tư một lát Vẻ khó hiểu trên khuôn mặt lại càng đậm hơn làm cho vương gia tức giận Nhưng mà Lê Nhi cũng không nói chuyện nhiều với vương gia mà Vương gia muốn mua tượng ngọc quan âm nhưng lại không mang đủ ngân lượng trên người Lê Nhi đã để cho người gói đồ đạc lại cho vương gia mang đi Cũng đâu có cố ý gây khó dễ cho vương gia Vậy sao vương gia lại tức giận Chẳng lẽ Chẳng lẽ tượng Ngọc Quan Âm kia có khuyết điểm nhỏ gì? Mọi người ngạn lời Triệu Di Nương ở một bên xì một tiếng Che miệng cười nhẹ Nói tam tiểu thư Phu nhân đây có ý tứ là Sao ngài lại có thể thu tiền của vương ra được chứ Lê Vương đi mua đồ lại không mang bạc Nói ra thì có ai tin Rõ ràng là không định trả tiền Nhưng lại bị Diệp Ly dùng lời nói bắt biết Đã thế Ngay cả những đồ vật mà hắn cầm trước đây Đều phải đền bù ngân lượng vào Còn có thể không tức giận sao Triệu Di Nương nói gì vậy Phương gia sao lại quan tâm đến chút tiền nhỏ này Huống chi Thận Đức Hiên là mở cửa để kinh doanh đấy Đừng nói là vương gia, cho dù là hoàng thượng cũng sẽ không có đạo lý đến nỗi không trả tiền chứ Diệp Ly kinh ngạc nói Triệu Di Nương cũng không tức giận, cười khanh khách nói Tam Tiểu Thư nói rất đúng Ngay cả người ở trong cung chọn mua đồ cũng đều phải trả tiền đấy Nếu như mọi người đều không trả tiền Thì ai còn làm kinh doanh nữa Im ngay Nói bậy bạ gì đó Diệp Thượng Thư tức giận nhìn lướt qua á thiết vừa mới vào cửa không lâu đang được sủng ác Triệu Di Nương Quyến rũ nháy mắt một cái rồi cũng thức thời không nói thêm gì nữa Diệp Ly bày ra vẻ mặt vườn tỉnh đại ngộ Chuyện hướng sang nói với Vương thì chẳng lẽ Vương ra thật đúng vì chuyện này mà tức giận Chẳng lẽ là Tất cả các thương gia ở trong kinh thành đều không thu ngân lượng của vương gia hay sao? Nếu là như thế, ngược lại thật sự là Lê Nhi làm sai rồi. Tổ mẫu và phụ thân yên tâm. Lát nữa Lê Nhi sẽ sai người mang ngân lượng sang trả về. Mặt khác lại đưa thêm 3.000 lượng nữa gọi là bồi tội với vương gia. Vương Thị bèn vội vàng kéo Diệp Ly lại trong lòng buồn bực mà không dám nói Nếu thật sự để cho Diệp Ly làm như vậy Chỉ sợ thanh danh Vương ra mua đồ chưa bao giờ trả tiền sẽ truyền khắp kinh thành Diệp Ly mới mặc kệ cảm xúc trên mặt Vương Thị Có chút lo lắng lại có chút ủi khuất nói với lão Thái Thái nếu thật sự là như thế Cái Thận Đức Hiên này và cả những cửa hàng khác vẫn nên sớm đóng cửa thì tốt hơn. Diệp Thượng Thư lạnh lùng nói Thận Đức Thiên là của hồi môn của con, đóng cửa làm gì? Đến lúc đó con gã vào Định quốc vương phủ cũng không đẹp mặt. Diệp Ly cao mày nói thế nhưng mà, lợi nhuận một tháng của Thận Đức Hiên này còn chưa đến ngoài 1.000 ngàn lượng. Mỗi lần vương gia tới đều coi trọng đồ vật vượt quá 3.000 lượng Nếu như mỗi tháng vương gia đều tới một lần Nghe vậy, Lão Thái Thái và Diệp Thượng Thư đều khẽ giật mình Không khỏi rời mắt nhìn về phía vương thị thận Đức Huyên là một trong những tiện đồ cổ làm ăn tốt nhất trong kinh thành Sao lợi nhuận mỗi tháng có thể chưa đến 1.000 lượng được Còn có lê vương này cũng thật sự là Đường đường là vương gia Ngẫu nhiên một lần đi đến cầm đồ đạc trong tiệm đi thì thôi Lại thường xuyên đến cầm đồ đạc thì còn ra cái gì nữa Ngay cả hoàng đế cũng không có lý nào Lại thường xuyên đến lấy không đồ đạc của thần tử Vương Thị sưởng sờ cắn răng không dám nói lời nào sắc mặt đã bắt đầu hơi trắng bệt Lão Thái Thái nhìn chằm chằm vào Vương Thị rồi trầm giọng nói rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Phải biết là những năm nay thu nhập từ những cửa hàng hồi môn của Diệp Phu Nhân đều là thu vào quỹ công dùng để chi tiêu trong phủ đấy Nếu như có người từ đó cản trở, vậy thì chính là tham ô bạc của Diệp Phủ Lúc trước khi Diệp Phu Nhân còn bệnh nặng Lão Thái Thái cũng đã trưởng ra một thời gian ngắn Tất nhiên biết rõ thận Đức Hiên là một trong hai cửa hàng kiếm được lợi nhuận nhiều nhất trong số những của hồi môn của Diệp Phu Nhân Mỗi tháng lợi nhuận ít nhất phải trên 3.000 lượng Vương Thị cắn răng thấp giọng nói hồi bẩm Lão Thái Thái hai năm qua Buôn bán không được tốt lắm ạ Nàng ta sao dám nói những số tiền kia đều tiến vào chính kho riêng của mình Dịp ly hành lễ với lão Thái Thái Buồn bã nói trong ngày phu nhân luôn bận rộn với sự vụ trong phủ Làm sao mà biết rõ được chuyện bên ngoài Lão Thái Thái có chỗ không biết Ở trong nhà chúng ta thế nhưng bị người phía dưới tận lực chặn ngang cổ họng hết rồi Mấy ngày nay Lê Nhi cẩn thận tính toán lại sổ sách của từng cửa hàng Riêng thận Đức Hiên Trên thực tế lợi nhuận hàng năm của nó ít nhất cũng phải trên 3 vạn lượng Thế nhưng mà bắt đầu từ 3 năm trước trở lại đây Số tiền nộp lên phủ hàng năm còn chưa được 1 vạn lượng Lại có hơn phân nửa là bị quản sự phiếu dưới nuốt mất Vốn là lúc mẫu thân còn sống đã có dặn dò qua Trước khi Li Nhi xuất giá 12 gian cửa hàng này chỉ cần kinh doanh có lãi Thì ít nhất có thể lãi được 25 vạn lượng Ngoại trừ chi tiêu trong phủ Bà ấy cũng coi như là mẹ cả của các tỷ muội và đệ đệ trong phủ Tất nhiên là muốn cho bọn tỷ muội thêm ít đồ cưới để dùng đấy nghĩ tới bây giờ nỗi khổ tâm của mẫu thân coi như đã ổn phí rồi mấy năm này ngân lượng giao cho phủ còn chưa đủ 10 vạn lượng đây là sổ sách thỉnh tổ mẫu xem qua lần này không chỉ có việc thượng thư và lão thái thái mà ngay cả các tiểu thư và các di nương cũng đều thay đổi sắc mặt hơn 10 vạn lượng tự nhiên không thấy bóng dáng Hơn nữa ở trong đó còn có đồ cưới cho nữ nhi của mình Trong đại sảnh lập tức bắt đầu ồn ào lên lão gia Lão Thái Thái Phu nhân trước khi chết còn nghĩ đến những tỷ muội chúng ta và các thứ nữ con vợ kế Lão gia nhất định phải trừng trị những kẻ đáng giết ngàn đao kia mới được Đúng vậy, thật sự là cả một đám tim đen Ngay cả tiền trong phủ của chúng ta cũng dám tham Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi